Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quan tài cùng nhau kéo ra ngoài nghĩa trang của làng. Vì đường vào nghĩa trang rất nhỏ và rậm rạp nên họ phải để xe ở bên ngoài đường rồi khiêng quan vào đi bộ bên trong. Vừa vào đến bên trong nghĩa trang, bà vợ của Lão Điền đã khóc giống cả lên, vừa khóc vừa gạo tên của con. Tiếng khóc của bà ta giữa cái khung cảnh yên ắng trong cái nghĩa trang nghe lại thê lương đến kỳ lạc. Cái huyệt đã được đào sẵn từ đêm qua, nay đã chuẩn bị sẵn sàng để truyền quan tài xuống. Từ trên miệng huyệt, top danh nhân trai tráng trong nhà bắt đầu gồng sức đưa quan tài của Kiên xuống dưới bên dưới. Bà vợ của lão Kiên nhìn cảnh quan tài của con từ từ được hạ xuống thì như lên cơn điên. Bà tính lao vào mà giật lấy quan tài của con về phía cục mình. Cũng may là có mấy người ở gần đó kịp thời giữ lấy bà ta lại. Đành đứng ở bên trong đám thanh niên hải quan, tâm trạng của nó bây giờ thì là rất rối bời, vừa mệt, vừa đau đầu vì hàng trăm thứ suy nghĩ vẫn cứ luẩn quẩn quẩn xung quanh. Chợt lúc này, đành thấy chiếc mặt của mình tối sầm lại, đầu óc của nó say sẩm quay cuồng. Từ bên trong đầu có một tiếng nói vang vọng như xé nát không gian. "Tao đã tới, tao sẽ cho chúng mày phải đau đớn cho đến chết." Đoành vô thức đưa tay lên ôm đầu, miệng thì hét lên: "Ai? Ai đấy? Con ròi thì ra đây. Ta ở ở đây đây." Bỗng phập một tiếng, nguyên cả màng da đầu của Đoành đã bị xé toạc ra, lộ ra bên trong là máu đỏ và màng thịt trắng hếu. Đoành thét lên trong cái sự hoảng sợ. "Không, mày điên à? Không!" Bốp một tiếng, nguyên cả bàn tay to béo của lão Điền đã in lên trên mặt của Đoành. Nó choàng mở mắt, hóa ra chỉ là một cơn ảo giác, nó vẫn đứng ở trên miệng hố, nhưng Đoành thì nhận ra lúc này nghi lễ nhập quan đã xong từ bao giờ. Lão đạo lùi lại vài bước, Đoành đã ngã xuống đất, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy Đoành đã bị như vậy, mọi người ở đấy thì mới nhốn nháo hết cả lên, bảo nhau đem nó về nhà để mà cho nghỉ ngơi. Ấy nhỉ, còn chưa kịp đi ra thì cái tiếng sấm chớp đi đoàn, những gợn mây đen kéo tới. Trời lấp cả bầu trời, như dự báo về một cơn mưa to. Quả nhiên sau đó vài phút thì trời đã đổ mưa thật, một cơn mưa đến thối đất, thối cát, sấm chớp thì đì đoàng sáng loáng cả một vùng trời. Người ta lấy khăn che cho đành rồi định vác về, nhưng vì trời mưa to quá nên cả đoàn người đành phải chạy vào bên trong một cái chòi lụp xụp của lão quản trang đợi trước bỏ lại. Lão Điền nói là kẻ tàn nhẫn nhưng đối với Đoành thì không hiểu sao, lão vẫn có một chút tình nghĩa. Cũng bởi vì cái thằng này nó quá trung thành đối với lão, bảo gì là làm nấy. Có những việc mà lão cũng chẳng nghĩ là nó dám làm. Nên giờ nó bị như vậy, trong tâm của lão cũng bỗng có một chút xao động. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng nước vẫn cứ rơi lộp bộp trên cái mái lá cũ kỹ. Đoàn người đưa tang lặng im không có nói với ai một câu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 bà biến mất rồi ông ơi." Lão Điền nghe thế vậy thì chạy tới chỗ của con Hầu, nhìn ngó một hồi thì quả nhiên là không thấy vợ của mình đâu. Lão nắm lấy vai của con Hầu mà hỏi dồn. "Bà ấy đâu? Bà cha chúng mày trông bà ấy kiểu gì vậy hả?" "Dạ lúc lúc nãy con con thấy bà ấy nằm đây, nhưng nhưng sau khi có tiếng sấm thì thì con quay lại đã đã không thấy bà ấy đâu rồi ạ." Tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng, mấy tên thanh niên thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong tâm thằng nào thằng nấy bây giờ cũng run rẩy sấy. Chợt, có một tên doanh nhân đứng ở sát lối ra ở bên ngoài hét toáng lên, rồi chỉ tay giọng nói lắp bắp. "Ôi ông ơi, là là bà, bà ở ngoài ngôi mộ mới đáp kìa." Tất cả nghe thấy vậy thì ai cũng đã vội vã lao ra bên ngoài, mặc kệ lúc này trời đang mưa to gió lớn. Tiếng người gọi í ới vang vọng khắp cả khu nghĩa trang. Đám gia nhân thì chạy sông sộc tới chỗ vợ của Lão Điển. Lúc này bà ta đang quỳ một chân trên nền đất. Dùng tay nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net